Băng Tâm lúc này đang lau dọn lại nhà cửa Thì nghe có tiếng chuông Cô vội chạy ra xem Thì thấy có chiếc xe ô tô màu đen Đỗ ở trước cổng Từ trên xe có một người phụ nữ ăn mặc Sang trọng bước xuống trước Sau đó là người đàn ông trung niên Người nhấn chuông hình như là tài xế Băng Tâm mở cửa ra lễ phép hỏi Cô chú tìm ai ạ Bà Yến nhìn cô một lượt Từ trên xuống dưới Sau đó nở một nụ cười hài lòng Con là Băng Tâm Con gái của hai em Vũ Cẩm đúng không? Nghe vậy băng tâm đây chắc hẳn Là khách mà ba mẹ đã chuẩn bị tiếp đón Dạ phải cô chú ạ à, Cô chú là bạn của ba mẹ con đúng không ạ? Ông Trung gật đầu Ừ, cô chú từ Sài Gòn xuống đây Là muốn thăm ba mẹ của con Dạ ba con trong nhà Mời cô chú vào ạ Ông Trung và bà Yến đi vào trong nhà Người tài xế thì đứng ngoài giữ xe Thấy vậy băng tâm nói Chú cũng mà nhà ngồi chơi đi chú, xe cứ chạy vào trong đậu. Không sao đâu, tôi ngoài này đợi ông bà chủ là được rồi." Bà Yến nghe vậy quay lại hỏi, "Con đừng bận tâm, cứ để anh ta ngoài đó." Dạ, An Tâm đóng cửa cổng lại rồi trở vào trong nhà. Ông Vũ ngồi trong phòng khách, thấy ông Trung và bà Yến đi vào thì đứng lên tươi cười chào hỏi. "Quý hóa quá mới được anh chị xuống thăm, mời anh chị ngồi." Ông Trung cười, rồi cùng vợ ngồi xuống ghế sofa rồi nói Chú cứ thế, anh với chú có xa lạ gì đâu mà khách sáo Dạ, mời anh uống trà Băng Tâm đi vào cúi đầu lễ phép Thưa ba và cô chú con xuống bếp Ông Vũ gật đầu Ừ, con đi đi Sau khi băng Tâm đi rồi, bà Yến mới lên tiếng Con gái của em đẹp gái mà lễ phép nữa Ông Vũ lấy làm tự hào Cả hai vợ chồng cứ tưởng phải sống cảnh cô đơn cho đến già Hình nay lại có thêm băng tâm làm con gái. Con bé hiếu thảo lắm chị, vợ chồng em có phước mới được cô con gái là băng tâm. Nhìn chú mà anh ghen tị, nhà anh chỉ có mỗi thằng con trai, muốn có đứa con gái mà không có. Nếu vậy sao anh chị không sinh thêm? Chị chú tần tuổi này rồi, sinh đẻ gì nữa, nếu có chắc thì phải ra ngoài kiếm. Bà Yến lườm chồng, anh dám. Ông Trung cười nói, anh đùa với chú Vũ cho vui thôi mà cỡ tầm này ham hố gì nữa anh chỉ có mình em thôi biết vậy là tốt lén phé ngắt thì đừng có trách em trước mặt ông Vũ sợ bị hiểu lầm ông Trung lại giải thích anh chị nói đùa cho vui thôi chú đừng nghĩ gì nha ông Vũ cười nói em hiểu mà bà Yến thấy vào nhà đã một lúc mà không thấy bà cầm đâu nên hỏi vợ em đâu sao chị không thấy dạ vợ em đi chợ rồi chị biết anh chị xuống chơi nên vợ em mua về làm vài món tiếp đái anh chị vợ chồng chú bày vẽ chi không biết anh chị xuống một là thăm em tiếp đó là muốn bàn với hai em một chuyện anh với chị xuống lúc nào vậy bà cầm đi chợ về vào đến phòng khách thấy vợ chồng ông trung bà Yến thì lên tiếng hỏi anh chị cũng mới xuống tới mà em đi chợ về hả dạ em đi chợ mua đồ về làm vài món quê để đái anh chị Anh chị ăn có nhiều đâu, làm chi cho cực vậy không biết. Anh chị cắt công xuống tới đây thăm vợ chồng em, nếu mà không tiếp đãi đàng hoàng thì vợ chồng em ái náy lắm. Chỗ quen biết mà em khách sáo chi không biết. Cũng lâu lắm rồi, từ khi hai vợ chồng em về dưới này thì mình không gặp nhau nữa. Anh chị thì bận công việc, lần này xuống đây cũng có chuyện muốn bàn với hai em, mà em ngồi đi rồi chị em mình nói chuyện. Bà cầm tay vẫn còn đang sách giỏ. Để em mang cái này xuống cho con gái em cái, rồi em lên. Bà cầm đi xuống nhà bếp, rất nhanh đã trở lại. Đến chỗ của ông Vũ thì bà ngồi xuống. Lúc này bà Yến mới nhìn qua ông Trung. Anh nói đi, nghe vậy ông Trung mới bắt đầu câu chuyện. Chú Vũ này, chắc chú còn nhớ lễ hứa của anh và chú về chuyện hai đứa nhỏ chứ. Em nhớ, mà sao hả anh? Giờ con trai anh cũng đã trưởng thành, nó hiện làm giám đốc điều hành công ty của gia đình. Thấy con cũng đến tuổi lập gia đình Nên anh định bàn với em Cho con trai anh được cưới con gái em Hai nhà chúng ta đã thân nhau Giờ kết xui lại càng thêm thân hơn Bà Yến tiếp lời chồng Thằng Thành nhà chị đẹp trai lắm Rất xứng với bé băng tâm con của hai em Hai em cũng biết nhà chị sao rồi đó Con em về làm dâu Không phải lo khổ cực gì Tại trong nhà có người làm Con bé chỉ cần chăm sóc cho thằng Thành thôi Bà Cẩm nghe vậy thì hỏi Cháu Thành bị gì hả chị? À không có gì đâu, ý chị là chăm sóc lo cho chồng hả má? Dạ, bà cầm nghe vậy thì thả lòng. Bà còn tưởng con trai của bà Yến bị gì, rồi cưới con gái bà về chỉ để chăm sóc. Giống như mục đích lúc đầu của bà khi hỏi cưới băng tâm. Giờ nghe thế, bà cũng yên tâm đôi chút. Xong trong dạ bà vẫn không muốn gả băng tâm đi xa. Dù chỉ mới sống cùng bà mấy tháng, nhưng tình cảm của bà đối với cô không khác gì đứa con gái xấu xố nếu phải xa thật lòng bà không đành ông Vũ lúc này mới nói nếu anh chị đã mở lời như vậy thì em cũng xin đồng ý và ông Trung và bà Yến đều vui mừng nếu vậy anh chị sẽ sắp xếp xem ngày tổ chức đám cưới như vậy có gấp không anh chị gấp gì không biết mình coi xem ngày nào hợp thì làm luôn nói chẳng giấu anh với chị hàm cháu lắm rồi mà thằng Thành nó không chịu quen ai hết Hôm gặp chú Trung thì anh chị mới nhớ đến lời hứa hôn của hai đứa nhỏ đó chứ mà mới gặp con gái hai em á, chị thích lắm con bé nhìn hiền mà ngoan quá dạ băng tâm nhà em hiền lắm chị ạ con bé trước giờ chưa đi đâu xa nên chuyện đám cưới đột ngột quá em sợ kìa em sao em lại nói như vậy ông Vũ cắt ngang lời của vợ bà Yến cười nói Sài Gòn về đây cũng đâu xa chị sẽ nói thẳng thành Thường xuyên đưa con bé về thăm hai em Mà không thì hai em về Sài Gòn sống đi Lúc trước hai em cũng đã sống Tự nhiên lại muốn về quê này Em ở đâu quen đó rồi chị Với công việc làm ăn đều ở đây hết Ừ, tại chị nói để hai gia đình được gần nhau hơn thôi Bằng tầm lúc này đi ra Cơm đã xong Con mời ba mẹ và cô chú vào ăn ạ Anh chị ăn với vợ chồng em bữa cơm nha Cơm ở quê đơn giản nhưng mà được cái dân dã ngon lắm. Anh Chung của em cũng thích ăn những món ăn ở quê. Hôm nào á chị cũng dặn người là má mua cá đồng, rau đồng để nấu cho anh em ăn nhé. Dạ, giờ mình vào ăn đi. Hôm nay các món đều chính tay con gái em làm hết đấy. Bà Yến kinh ngạc. Vậy nhà em không có giúp việc hả? Không chị. Tại em cũng không làm gì nên ở nhà lo công việc nhà để khuây khỏa. Có thêm con gái em phụ, anh Vũ thì lo công trình. Mấy bữa mới về Nên em không thuê giúp việc Con gái em đảm đang quá Chắc giống em rồi Chị thì bận rộn nên nhà phải thuê giúp việc Cả bốn người đi vào trong Cơm nước đã được băng tâm dọn lên Giờ cô lấy chén bới cơm Cho từng người rồi đứng bên cạnh Bà Yến thấy vậy rồi nói Con cũng ngồi ăn luôn đi Dạ thôi con ăn sao cũng được Ba mẹ và cô chú cứ ăn đi ạ Đối với cô chú Con cứ xem như người trong nhà, nên đừng quá lễ nghi hình thức đối đãi như khách. Hơn nữa con cũng sắp thành con dâu của mẹ, chứ đâu phải người lạ. Thôi, ngồi xuống đây ăn với mẹ luôn. băng tâm không quen với cách xưng hô của bà Yến cho lắm. Cô hơi khó xử, không biết phải làm sao, thì bà Cẩm nói. Cô Yến nói đó, con ngồi xuống ăn cùng với mọi người luôn đi con. Sao lại cô? Phải mẹ chứ? Bà Cẩm nghe vậy thì cười thấy bà Yến cũng thoáng dễ gần, nên bà cũng thấy yên tâm khi băng tâm về làm dâu. Biết còn mới mẻ cô sẽ không quen, nên bà nói giúp. Mới nên con gái em chưa quen đâu chị, để từ từ rồi con bé sẽ sửa. Ừ, sao cũng được, tại sớm muộn gì con bé cũng là dâu chị, nên muốn con bé tập gọi cho quen đó mà. Em hiểu ý của chị mà, chị ăn cơm đi, sáng em đi chợ gặp cá rô đồng nên mua. Bằng tâm có nấu canh chua và kho Chị ăn thử nhá, Thử để chị ăn Bà Yến gắp miếng cá ăn thì tấm tắc khen Ngon quá Công nhận con gái em nấu ăn ngon thật Em đúng là biết cách dạy con mà Phần nhờ con bé chịu học hỏi á chị Chứ nếu không thích á, thì không làm được đâu Em nói phải Gái trên thành thị giờ ít ai thích vào bếp lắm Nên việc bếp nút quá giờ tệ Em thấy con gái thành thị đẹp mà chị Chị thấy đẹp gì đâu Hùa xa con gái em Băng tâm ngồi bên cạnh nghe vậy Thì mắc cỡ liền cúi đầu xuống Chỗ người lớn nói chuyện Cô phận con cháu Nên không dám xen vào Vì vậy chỉ ngồi lặng lẽ ăn Bên này ông Trung và ông Vũ Cũng đang ăn Lúc này ông Vũ đứng dậy đến cái kẻ rượu Lấy ra chai đến bàn rót vào ly Đưa cho ông Trung Anh uống với em ly đi Lâu rồi anh em mình mới ngồi lại với nhau như thế này Nếu chú không chọn về đây á Có khi giờ anh và chú cũng lên chức ông nội ông ngoại rồi Ông Vũ nghe vậy thì cười gượng Vì sự thật để băng tâm Hay đứa con gái đã mất của mình Gả đi Ông thật thấy ái náy trong lòng Nhưng chuyện cũng đã vậy rồi Chỉ còn cách tiếp tục mà thôi Vậy anh chỉ về trền coi ngày Rồi sẽ báo cho vợ chồng em biết nha Dạ thôi Giờ mình cạn lên nha anh Bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ thân mật Tuy là vậy Nhưng bên trong thì họ lại có bí mật che sống Không muốn đối phương biết được Ăn cơm xong Thì băng tâm ở lại dọn dẹp Ông Trung, bà Yến được mời ra phòng khách Dùng trái cây Sau khi thống nhất chuyện hôn sự cho băng tâm Và con trai mình xong Thì cả hai phải về lại Sài Gòn Giờ anh chị về Có gì anh chị sẽ báo gọi với hai em Dạ anh chị về trên khỏe mạnh Thôi chào hai vợ chồng Mà băng tâm đâu rồi Nãy giờ chị không thấy Con gái em trong bếp dọn dẹp rồi Để em kêu băng tâm ra Thôi khỏi đi Tại chị không thấy thì hỏi thôi Dạ Sau đó ông Vũ và bà cầm Tiễn hai người ra cổng Chờ khi xe chạy đi Thì mới đóng cổng lại Bà cầm lúc này mới nói Vậy mình gả băng tâm Cho con anh chị thật hả anh Chuyện đến nước này thì phải vậy thôi Mà gả về nhà anh chị ấy băng tâm sẽ sung sướng Em cũng thấy chị Yến vui vẻ thân thiện mà Thấy trước mặt là vậy Không sao thế nào mình đâu có biết được Em cứ vậy Mình với nhà anh chị có ra lạ gì đâu Mà em thấy thắc mắc Con trai anh chị ấy là giám đốc Lại đẹp trai Làm gì không có bạn Còi chừng bị gay không Tại thời giờ em thấy mấy đó nhiều lắm Em lại nghĩ bậy bạ rồi Tại làm giám đốc nên không có thời gian quen bạn thôi Chứ gầy gì không biết Mình chưa gặp qua con trai anh chị Nên em lo Mai mốt rồi sẽ biết mà Thôi vào nhà đi Trên đường trở về Sài Gòn Trong xe lúc này ông Trung mới nói Mà sao em không nói tình trạng của thằng Thành nhà mình Cho vợ chồng em ấy nghe Anh điên à Nói ra rồi họ có chịu gả con gái cho không Vậy em có giấu mãi được không Với anh thấy có lỗi với vợ chồng em ấy Sao lại có lỗi? Ngày xưa mình đứng ra giúp đỡ cho họ Giờ họ gả con gái xem như lại trả mà thôi Mà thằng Thành nhà mình bị tay chân thôi Mặt mày vẫn đẹp trai mà Nhưng mình không nên giấu bệnh của con trai mình Anh thấy băng tâm hiền, ngoan Nữa về biết giá thể tội lắm Nhà mình giàu Được vào làm dâu là phúc mấy đời rồi Còn nữa biết đâu á bệnh con mình sẽ khỏi Chạy chữa gần 2 năm rồi Có thấy hết đâu Từ các bệnh viện lớn đến thầy thuốc nam Đều không khả quan Anh nói như chủ con trai mình vậy Có thể mình chưa gặp đúng thầy thôi Mà chuyện lấy vợ cho con Em nói với thằng Thành chưa Chút về em nói với con Trời Anh tưởng em đã nói và bàn qua với con rồi chứ Em biết tính con rồi đấy Từ khi bị bệnh thì nó sống thép kín Cả tính tình cũng thay đổi Biết con chịu lấy vợ không Không lấy thì cũng phải lấy Không lẽ anh trơ mắt nhìn con mình lủi thủi một mình sao? Đi làm thì thôi, về nhà là vào trong phòng, không đi đâu, không giao du bạn bè. Giết a sẽ thành tự kỷ đó. Giờ cưới vợ về có người bên cạnh, biết đâu con mình thay đổi mà chịu chữa trị. Chị. Thêm có người chăm sóc cho con, chứ trong nhà người làm có ai đến gần được vào phòng nó đâu. Vậy rồi chắc nó cho con gái người ta vào quá. Bà Yến nghe vậy thì sưởng lại, ừm, uhm, thì làm vợ sẽ khác. Giết anh không hiểu nổi Em đang nghĩ cái gì nữa Việc này anh cứ để em lo Anh đừng có nhúng tay vào Ông chung thở dài bất lực trước vợ mình Mấy chục năm chung sống Việc gì ông cũng nhường nhịn Để bà làm theo ý mình Cho nên việc này cũng thế Cả hai về đến nhà cũng chiều Vừa vào phòng khách ngồi xuống Thì tiếng gọi xe vang lên Biết là con trai đi làm về Nên cả hai đợi để nói chuyện luôn Đức Thành đậu xe xong thì đi vào trong nhà Lúc sáng anh nghe ba mẹ đi công chuyện Giờ thấy ngồi ở nhà thì hỏi Ba mẹ về rồi à? Ừ, ba mẹ mới về Nghe vậy thì Đức Thành không nói gì nữa mà đi lên lầu Lúc này bà Yến mới gọi lại Thành, con đến đây ba mẹ nói chuyện Đức Thành quay lại Có gì ba mẹ nói đi Chuyện, ba mẹ muốn cưới vợ cho con Con không đồng ý Đức Thành là một giám đốc trẻ tài giỏi Ngoại hình điển trai Được tất cả nhân viên nữ trong công ty ngưỡng mộ cũng như nhiều con gái để mắt tới. Thì giờ đây, anh phải sống trong mặc cảm tử ti về căn bệnh lạ. Hơn năm trước, tự nhiên trên người xuất hiện nhiều đốm đỏ, cứ tưởng bị dị ứng gì đó nên cũng bỏ qua, vì nghĩ vài bữa sẽ tự khỏi. Nhưng rồi tình trạng không thuyên giảm mà ngày một nhiều hơn, nó lan rộng khắp người, bị nặng nhất là hai tay, chỉ duy nhất trên mặt là không bị. Đức Thành đi khám nhiều bệnh viện lớn, tất cả đều có kết luận chung là anh bị da liễu, Cho thuốc uống cả thuốc bôi nhưng mà không khỏi Sau đó bà Yến mẹ anh Đã dẫn anh đi đến những thầy thuốc nam có tiếng Nhưng vẫn không có kết quả Dần dần anh mất hết hy vọng Căn bệnh không gì nguy hiểm Nhưng nó là mất thẩm mỹ Khiến cho anh không tự tin trước mặt người đối diện Cũng chính vì nguyên nhân này Mà bạn gái anh đã chia tay Khi mà anh đang dự định cầu hôn cô ấy Từ lúc bị bệnh cũng như đau buồn về chuyện tình cảm Đức Thành dần trở nên sống khép kín, không còn những cuộc hẹn bạn bè hay đi chơi ở đâu. Ngoài giờ đi làm thì anh chỉ về nhà rồi ở trong phòng suốt. Trong nhà không cho người làm vào phòng thì mình có mặt, bởi vậy tranh thủ lúc anh đi làm thì người giúp việc sẽ lên lau dọn. Đồ ăn cơm nước thì mang đặt ở trước cửa phòng rồi anh tự ra lấy. Trừ khi hôm nào bà Yến ở nhà thì sẽ mang lên cho anh. Đối với anh, mọi sự hưởng thụ từ những thú vui đơn giản thường nhật Như uống cà phê cũng không còn Nói gì đến việc tình cảm cưới vợ Như điều mà ba mẹ anh mong muốn Đức Thành cũng mất lòng tin Ở phụ nữ Khi mà vào lúc hoạn nạn Thì Mỹ Kỳ đã vô tình rời bỏ anh Đức Thành nhớ lại cuộc hẹn định mệnh năm đó Khi anh đang chán nản vì căn bệnh lạ Thì Mỹ Kỳ đã hẹn anh ra gặp mặt Không muốn ra ngoài Nhưng vì cô anh đã đến điểm hẹn Ra ngoài Đức Thành phải mặc áo sơ mi dài tay Còn đeo cả găng để che đi những đốm đỏ trên da Nơi hẹn là một nhà hàng ở quận 2 Đức Thành đậu xe xong thì bước vào bên trong Lúc này anh bắt gặp vài đôi mắt nhìn mình Nếu là lúc trước thì anh sẽ chẳng cần để ý Vì anh biết họ nhìn anh là vì cái gì Nhưng bây giờ thì anh lại cảm thấy tự ti Muốn trốn tránh vì sợ họ sẽ phát hiện ra căn bệnh của mình Vào đến bên trong Anh đưa mắt nhìn thì thấy Mỹ Kỳ đang ở góc bàn đằng kia Em chờ anh lâu chưa? Mỹ Kỳ ngước mắt nhìn Đức Thành rồi nói em cũng vừa mới tới thôi anh ngồi xuống đi Đức Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh theo thói quen lại cầm lấy tay cô dù bây giờ chỉ có thể tiếp xúc qua lớp da của găng tay nhưng Mỹ Kỳ đã rút tay mình lại điều đó làm anh có chút sượng anh nghĩ có thể là do biết anh bệnh nên cô mới thế nhưng anh không trách cô em hẹn anh ra đây có việc gì Mỹ Kỳ không trả lời ngay điều anh vừa hỏi mà nói Anh uống gì để em gọi. Em quên sở thích của anh rồi sao? Mỹ Kỳ cười gượng rồi giải thích. Em không quên, chỉ do giờ anh đang bệnh, em sợ anh không uống được cà phê thôi. Bệnh này không ảnh hưởng gì hết. Nghe vậy Mỹ Kỳ gọi phục vụ đến, cho tôi ly cà phê đen. Người phục vụ đi vào trong, chẳng bao lâu đã quay lại, đặt ly cà phê lên bàn ở trước mặt Đức Thành. Nước của quý khách đây ạ. Sau đó người phục vụ trở vào trong, Mỹ Kỳ đưa tay cầm ống hút khuấy ly nước cam của mình Cô do dự như có điều gì đó muốn nói Đức Thành quen Mỹ Kỳ đã một thời gian dài Từ khi còn du học ở Thụy Sĩ Vô tình biết nhau là đồng hương Nên trò chuyện qua lại Dần dần rồi này sinh tình cảm Mỹ Kỳ là một cô gái xinh đẹp Con nhà ra thế Cho nên tính tình hơi tiểu thư Rất hay dỗi hờn Để Đức Thành phải dỗ dành năn nỉ Đối với người con gái mình yêu Nên anh cũng không hề tính toán Ngược lại rất ga lăng hào phóng. Học trung trường nhưng khác khóa nên giờ rất khác nhau, vì thế cả hai cũng rất ít gặp nhau. Thay vào đó nói chuyện qua điện thoại là nhiều, vào dịp cuối tuần thì hẹn hò cà phê. Sau khi học xong về nước, thì Đức Thành quản lý công ty của gia đình, còn Mỹ Kỳ thì vẫn còn học một năm nữa mới xong. Tuy không gần nhau, nhưng Đức Thành vẫn hay gọi điện hỏi thăm quan tâm, còn Mỹ Kỳ thì ghen bóng ghen gió. Mỗi khi anh gọi không được là giận hờn, nói anh xa mặt cách lòng công việc nhiều khi không xuân sẻ thêm áp lực khiến Đức Thành rất mệt mỏi lại gặp tính tiểu thư của Mỹ Kỳ nên nhiều lúc anh nghĩ có nên kết thúc tình cảm này không vì bản thân anh thấy rõ chỉ một mình anh nỗ lực cố gắng còn Mỹ Kỳ thì cứ vô tư chỉ biết đón nhận chứ chưa từng thật sự quan tâm và biết anh cần gì có lần anh không chịu đã nói lời chia tay thì Mỹ Kỳ lại khóc lóc xin lỗi chuyện chẳng có gì to tát Khi anh chỉ chậm gửi quà sinh nhật cho cô Vốn anh đã gửi mấy ngày trước Nhưng gặp trục trặc Nên qua ngày hôm sau của sinh nhật cô mới nhận được Không hỏi anh mà đã lên tiếng trách móc Anh không thương em Có phải về bên đó anh quen ai khác rồi đúng không? Cả ngày sinh nhật của em mà anh cũng không nhớ Đức Thành đang ở công ty Tối muộn mà vẫn còn chưa thể về nhà Vì công việc còn rất nhiều Vậy mà vừa nhấc máy lên Đã nghe những lời đó của cô Anh chống tay lên chán nói Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh vậy hết Quen anh mà em không hiểu tính anh sao Mỹ Kỳ Em hiểu Nhưng mà anh đẹp trai nhà giàu Thì thiếu gì các cô gái đeo bám Đã là đàn ông khó mà qua ải mỹ nhân Em lại không bên cạnh anh nữa Nên có thể anh sẽ dao động thì sao Không lẽ giờ chọn người Chỉ cần hai điều kiện đó thôi sao Con gái bây giờ vốn rất thực dụng Vậy còn em Mỹ Kỳ sững lại vài giây Vì khi cô chọn quen Đức Thành Cũng vì anh đẹp trai nhà giàu Nhưng cô đâu thể thừa nhận Để làm mất giá trị bản thân Em khác với họ Em đẹp lại là tiểu thư quyền quý cao sang Sao có thể so với những kẻ thấp Hèn hèn kém kia chứ Lời nói của cô Chẳng khác nào nâng cao bản thân mình Rồi hạ thấp những người khác Không phải ai cũng như cô nói Nếu vơ đũa cả nắm thì sẽ không công bằng Đức Thành không nói ra Vì anh quá hiểu tính khí của Mỹ Kỳ Cô sẽ lại dối hờn rồi Thì là anh lại mệt Vì phải dỗ cô nên anh im lặng Sao anh không nói gì Thì anh đang nghe em nói mà Bỏ qua mấy cái đó đi Sao sinh nhật của em mà anh không nhớ Anh biết em buồn thế nào không Sao em biết anh không nhớ Em đâu thấy quà gì của anh đâu Anh làm em quê với đám bạn Em đã quay là sinh nhật sẽ được anh tặng quà Vậy mà không thấy Bọn nó truy hỏi làm em không biết chui mặt vào đâu Anh không biết em khoe với bạn em để làm gì, rồi em quay qua trách anh. Quà thì anh đã gửi, có thể là do họ giao trễ thôi. Từ khi gọi cho anh, em chưa hề hỏi anh làm gì, đã ăn uống gì chưa. Em chỉ trách anh không nhớ ngày sinh nhật, không tặng quà làm em xấu mặt trước bạn bè. Quen nhau cũng không phải là thời gian ngắn. Anh nghĩ do em tính tiểu thư, nên vậy rồi từ từ em sẽ thay đổi. Nhưng không, em vẫn vậy, ngược lại càng quá quắt. Em giận một cách vô lý, ghen tuông bất chấp. Thật sự anh đã quá mệt mỏi rồi. Mình chia tay đi. Mỹ Kỳ bất ngờ trước lời nói đó của anh. Cô cứ nghĩ như mỗi khi anh lại ra sức ngăn nỉ dỗ dành. Hỏi cô thích gì thì sẽ mua. Còn bây giờ thì thay đổi muốn chia tay. Mỹ Kỳ bật khóc rồi nói. Em xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa. Em yêu anh nhiều lắm. Em sẽ không sống được khi thiếu anh đâu. Đừng chia tay nha anh. Em sẽ cố gắng thay đổi quan tâm anh nhiều hơn. Đức Thành có phần giao động, tâm từ tình cảm và thời gian anh dành cho cô không phải ngày một, ngày hai, coi như lần này để cô biết mà sửa đổi, xem như anh cho bản thân cơ hội để mà tiếp tục. Thôi được rồi em nếm đi, quà anh gửi chắc ngày mai em nhận được. Giờ anh còn công việc, em coi nghỉ đi. Dạ, em biết rồi, vai anh yêu. Nhìn màn hình đã tắt, mà Đức Thành không chút cảm xúc gì với những lời mà Mỹ Kỳ vừa nói. Anh không hiểu có phải do đang bị áp lực mệt mỏi nên không cảm nhận được hay là tình cảm trong anh đã dần phai nhòa. Đức Thành uống ngụm cà phê rồi hỏi Em hẹn anh có việc gì không? Mình chia tay nha anh. Đức Thành nhìn cô sau đó thì tiếp tục cầm muỗng khuấy cà phê gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Mỹ Kỳ thấy vậy thì hỏi Sao anh lại không nói gì? Anh nói gì bây giờ? Nếu đó là điều em muốn thì anh sẽ chấp nhận. Mỹ Kỳ nhìn thái độ anh như vậy thì do dự. Cô cũng yêu anh, nhưng mà bây giờ căn bệnh của anh không biết khi nào thì chữa khỏi. Cô không thể lãng phí thanh xuân để chờ đợi, khi mà không chắc chắn 100%. Từ bỏ một người như Đức Thành, nếu nói không có chút tiếc nuối thì không đúng. Anh vẫn vậy, trước giờ vẫn luôn yêu chiều em. Em vẫn yêu anh, nhưng mà ba mẹ em không đồng ý để em yêu và lấy người mang bệnh tật khi không biết chữa khỏi không em bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định này mong là anh hiểu cho em Đức Thành cười nhạt đôi ly cà phê lên môi vị đắng đang từ từ trôi vào cuống hỏng nó cũng giống như lòng anh lúc này sự chát đắng của thế thái nhân tình anh hiểu mà nếu không còn gì nữa anh đi trước Đức Thành lấy từ trong ví ra tờ tiền mệnh giá 500.000 ngàn đặt lên bàn sau đó đứng dậy rời đi Mỹ Kỳ nhìn theo bóng lưng anh mà có chút không nỡ Xong cô không cho phép mình hối hận Một người kiêu hãnh như cô Đáng phải có cuộc sống như bà Hoàng Chứ không phải một người vợ Suốt ngày chăm sóc cho người chồng bị bệnh tật Với Đức Thành thì anh cũng khóa chặt trái tim từ đó Không còn tin vào tình cảm Gì mà một túp lều tranh Hai quả tim vàng Tất cả đều là giàn dối Huống gì đang mang trong người căn bệnh kỳ lạ Anh không muốn trở thành gánh nặng cho một ai Và cũng không ai chấp nhận yêu Và lấy một người như anh Vì vậy khi nghe lời bà Yến nói, anh không chút do dự mà thẳng thường từ chối. Đức Thành bỏ đi thẳng một hơi lên lầu. Ông Trung không bất ngờ vì đã đoán được trước chuyện sẽ như thế này. Em thấy chưa, anh đã nói Đức Thành sẽ không đồng ý lấy vợ mà em không nghe. Một hai đòi xuống tận nhà vợ chồng chú ấy. Do em thương con, cũng vì cái nhà này, không lẽ anh muốn con cả đời sống cô đơn như vậy, rồi dòng họ nhà anh đứt luôn người nối dõi. Chuyện này để em nói chuyện với Đức Thành Bà Yến nói xong thì đứng dậy đi lên lầu Đến trước cửa phòng của Đức Thành Thì gõ cửa Đức Thành mở cửa cho mẹ Mẹ có chuyện muốn nói với con Đức Thành đang đứng ở chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài Hai tay anh bỏ vào túi quần Cả căn phòng chỉ một màu xám lạnh lẽo Nghe tiếng bà Yến bên ngoài Anh liền quay ra ngoài đi đến mở cửa Mẹ muốn nói gì Nếu là chuyện lúc nãy Thì con đã có câu trả lời rồi còn nghe mẹ nói đi thành, chẳng là ngày đó mẹ và vợ chồng chú Vũ có lời hứa hôn cho con và con gái vợ chồng chú ấy. Giờ con đã trưởng thành thì cũng nên thực hiện lời hứa đó. Thời nào rồi mà còn hứa hôn vớ vẩn đó nữa, mà mẹ không thấy con bệnh thế này, người ta thấy chạy không kịp nữa là không có. Con bé này đẹp mà hiền lắm, khi mẹ nói tình trạng bệnh tình của con thì không hề sợ mà còn muốn được chăm sóc cho con nữa đấy. Lời bà Yến nói làm Đức Thành tò mò Về người vợ hứa hôn của mình Anh không tin cô gái trẻ đẹp Bình thường lại cao thượng đến vậy Con muốn gặp cô gái đó à, Vậy con chịu lấy vợ rồi đúng không Con không nói vậy Nhưng chẳng phải con nói muốn gặp băng tâm sao Cô ấy tên là băng tâm à Ờ Vừa nghe qua cái tên Đã khiến cho Đức Thành ấn tượng Liệu cái tên có giống như con người hay không Như có gì thôi thúc Anh phải gặp cho bằng được cô nên nói Gặp rồi mới biết được Bà Yến năm chắc 90% Đức Thành sẽ chịu cưới băng tâm Vì cô xinh đẹp Không người đàn ông nào mà từ chối người đẹp hết Hơn nữa bà tự tin có cách Để mà con trai bà đồng ý lấy vợ Được rồi Vậy để mẹ nói vợ chồng chú Vũ Cho băng tâm lên nhà mình chơi Cũng để hai đứa gặp mặt luôn Nói rồi bà Yến đi ra khỏi phòng Đức Thành lại đi đến bên cửa sổ Mà nhìn ra ngoài Không biết anh đáng ý gì, môi mỏng nhếch lên, ý cười hiện rõ trên gương mặt. Băng tâm từ trên lầu đi xuống thì bà cầm gọi. Băng tâm, đến đây mẹ có chuyện cần nói. Cô đi nhanh đến ngồi xuống cạnh bà. Mẹ có chuyện gì hả mẹ? Cô Yến hồi tối gọi cho ba mẹ nói, muốn mời con lên nhà chơi, sẵn để con và con trai của cô ấy gặp mặt luôn. Mẹ thấy như vậy cũng được, gặp qua rồi biết thế nào mới đi đến hôn nhân được. Băng Tâm trong lòng có chút sợ, cô đồng ý nhằm trả ơn hai người. Mà giờ đột ngột bảo cô lên đó gặp người đàn ông mình sắp lấy, thì cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Phải lên đó hả mẹ? Ừ, lên chơi gặp qua coi như thế nào. Nếu con không ưng thì để ba mẹ nói chuyện lại với cô chú. Trước gì chưa từng đi đâu xa, nên băng Tâm không khỏi lo lắng hồi hộp. Mẹ đi cùng con nha mẹ. Ba con đi công trình, mẹ phải ở nhà để trông giữ nhà cửa. Nên con lên đó một mình đi con Con yên tâm Cô Yến cho tài xế xuống đón con nha Khi nào vậy mẹ Chắc chiều nay á Con coi rồi sửa soạn đồ đạc đi Khi nào xe xuống rồi đi Giờ mẹ ra chợ xem có cá rau đồng gì không muối ít gửi cho cô chú Nói rồi bà Yến đứng lên vào trong nhà bếp Cầm giỏ ra đi chợ Bằng tầm vẫn ngồi ngay sau đó một lúc lâu Mới đứng trở lên lầu Khoảng gần 2 giờ chiều thì tài xế xe nhà bà Yến xuống tới. Bà cầm gọi băng tâm xuống. Cô đã soạn đồ dùng cá nhân vào vali, cả hai đi ra cổng. Bà cầm biện diện mắt đỏ hoe. Con lên đó chơi vui nha, tới nơi gọi về cho mẹ. Sài Gòn phức tạp, đi đâu đừng đi một mình nha con. Dạ con biết rồi ạ, con sẽ nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con, thôi con đi đi cho sớm. Băng tâm ôm lấy bà cầm một cái rồi mới ra cổng. Tài xế đã mở cửa sẵn, trước khi lên xe, cô không quên đưa tay chào tạm biệt bà cầm. Ngồi trong xe, băng tâm cảm thấy căng thẳng, cô lại nhìn ra ngoài cửa kính. Xe chạy càng lúc càng xa, thì cô đã bắt đầu muốn khóc. Chợt nhìn đến người tài xế, cô ngại nên cô kìm lại. Gần 3 giờ ngồi xe, cuối cùng thì tới nơi. Băng tâm suốt đoạn đường đi không có ngủ, xe chạy vào cổng, cô nhìn qua sân vườn rất rộng. Khi người tài xế mở cửa xe cho cô bước xuống thì băng tâm choáng ngợp thì trước mắt là căn biệt thự rất lớn. Cô đứng ngây người mà nhìn lúc này người tài xế mới nói Cô vào nhà đi ông bà chủ lát sẽ về. Cô chủ ấy đi đâu hả anh? Ông chủ bà chủ đi công việc thôi. Dạ anh mang hộ đồ trên xe và giúp tôi. Cô yên tâm chút tôi mang vào sau. Đó là ít rau và cá đồng bà cầm mua để cô mang lên cho bà Yến. Đại xế đã nói vậy nên Băng Tâm đi vào. Phòng khách ở đây to gấp hai lần nhà ba mẹ nuôi của cô, bàn ghế nội thất đều sang trọng, người giúp việc mời cô ngồi vào ghế mang nước cho cô uống. Cô uống nước đi, bà chủ có dặn cô lên thì ngồi đợi tí ông bà chủ về. Dạ cháu biết rồi ạ." Băng Tâm cầm ly nước rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này Đức Thành từ trên lầu đi xuống, cô vội cúi đầu lễ phép. Đức Thành quan sát cô, Thấy cô ôm túi đồ thì tưởng người giúp việc mới lên nói. Lên đây tôi nhờ chút. Bằng tầm nhìn giáo giác ngoài cô ra thì không còn ai hết. Cô nghĩ không lẽ anh kêu cô, nên hỏi, anh kêu tôi hả? Ở đây ngoài cô ra thì còn người khác sao? Lẹ lên đi, người gì mà chậm quá. Đức Thành nói xong thì quay ngược trở lên. Lúc này anh mới ngớ ra, tại sao lại kêu cô, trong khi anh lại không thích ai vào phòng mình cơ chứ? Mà kệ, vì anh đang gấp. Lắc đầu không nghĩ nữa rồi anh đi tiếp Còn băng tâm cho là anh đang cần sự giúp đỡ Cho nên không suy nghĩ gì thêm Mà bỏ giò đồ lại vào ghế Rồi chạy lên theo anh Đức Thành vào phòng trước rồi mở cửa sẵn Băng tâm cũng đã lên tới nơi đi vào trong Anh, anh muốn tôi giúp gì Lấy đồ, lau chỗ đó cho tôi Băng tâm nhìn theo hướng mà Đức Thành chỉ Đó là chỗ cửa phòng tắm có nước Hình như là bị tràn Cô còn tưởng là nhờ việc gì Chứ việc đó cô không làm được Vì vậy nói, anh có tay, anh tự làm đi, sao phải nhờ người khác chứ? Đức Thành kinh ngạc nhìn cô, trong lòng anh đang nghĩ đi làm giúp việc mà lại thái độ như thế. Nhìn qua cô một lượt rồi anh bảo, cô đi làm công việc này phải hiểu chủ sai gì làm đó, mà thái độ này của cô tôi thấy không thích hợp ở nhà tôi đâu. Anh nói công việc này là sao? Cô còn giả nai với tôi à? Hay mục đích cô đi làm chỉ để tìm kiếm con mồi? Đức Thành cho là cô cũng giống như số người trẻ tuổi khác. Đi làm công việc ô xin Là để tiếp cận chủ của mình Mục đích vì tiền Vì anh thấy băng tâm đẹp lại còn trẻ Nếu đảng hoàng sẽ không đi làm công việc này Băng tâm nghe càng không hiểu gì Mà cái gì mà giả nai Rồi con môi Cô nhìn Đức Thành có chút khó chịu Anh gọi tôi lên đây giúp Mà anh nói toàn những lời không đâu vậy Nếu không gì tôi trở xuống đây Băng tâm xoay người định đi Thì Đức Thành đưa tay giữ lại Cô chưa làm xong mà muốn đi đâu Này, anh có bị làm sao không vậy? Tôi bị làm sao là làm sao? Cô vào nhà tôi làm việc thì giờ làm đi chứ. Bằng tầm bị giữ tay nên bực tức. Cô cúi xuống cắn mạnh vào tay của Đức Thành. Lúc này cô mới phát hiện bàn tay anh nổi nhiều chấm đỏ lê ti. Không kịp suy nghĩ nhiều cô nhân cơ hội Đức Thành buông tay ra mà chạy ngược xuống lầu. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm Cái anh này không biết có bình thường không? Sao mà toàn nói chuyện gì đâu à? Còn Đức Thành lúc này Lắc lắc cái tay bị đau mà tức tối Sao cô ta lại dám cắn mình chứ Nhìn cái mu bàn tay In hẳn dấu răng Theo đó là những nốt đỏ Đức Thành tự hỏi Cô ta có nhìn thấy không Không quan tâm nữa Đức Thành đi vào trong nhà vệ sinh để rửa mặt Nhìn đến vũng nước thì mặt tối sầm lại Băng tâm xuống đến phòng khách Vừa ngồi lại chỗ ghế Thì ông Trung cùng bà Yến về tới Thấy băng tâm thì cười hỏi Còn lên lâu chưa Băng Tâm đứng lên lệ phép Dạ con chào hai bác Con cũng mới lên thôi ạ Mẹ con có gửi ít rau với cá đồng Biếu hai bác ăn lấy thảo ạ Mẹ con thật là có lòng Cho bác cảm ơn nha Bà Yến ngồi xuống bên cạnh Băng Tâm quan tâm Con có mệt không Để bác kêu người làm mang nước cam Con uống cho khỏe Dạ thôi con uống rồi ạ Ông Trung lúc này mới lên tiếng Em coi kêu người chuẩn bị cơm đi Cho Băng Tâm ăn Chắc con bé đói rồi Em biết rồi, sau đó bà Yến gọi người làm lên dọn cơm, xong rồi bà nói với băng tâm Lên đây, à, rồi ở chơi lâu lâu ha, để hãng về, giờ bác dẫn con lên phòng cho con tắm thay đồ cho khỏe rồi ăn cơm Chút mang giới thiệu con trai bác cho hai đứa làm quen nha Băng tâm nghe vậy thì mặt ửng đỏ lên, cô không nói gì mà đứng lên, theo bà Yến lên trên lầu Đến tầng, cô nhìn thấy phòng của Đức Thành, chợt cô sực nhớ Anh nói đây là nhà mình Không lẽ anh ta là con của bà Yến Với suy nghĩ đó trong đầu cô có chút sợ Theo như cô được biết Thì bà Yến chỉ có một người con trai Vậy là người đó là người cô phải lấy sao Bà Yến đi gần đến phòng Dành cho khách để băng tâm nghỉ Thì quay lại Thấy cô vẫn đứng ngây ra đó Nên lên tiếng Sao còn đứng đó Đến đây đi Con sẽ nghỉ ở phòng này nha Băng tâm giật mình Cô đi đến chỗ bà Yến vào trong phòng rồi bà Yến nói con tắm rửa đi rồi xuống nhà ăn cơm dạ mà bác ơi có chuyện gì hả con băng Tâm định hỏi về Đức Thành nhưng rồi cô lại thôi vì thấy ngại dạ không gì đâu ạ vậy thôi bác xuống dưới nhà trước chút con xuống sau nha ở đây á còn nó cứ xem như nhà mình mà tự nhiên nha dạ con cảm ơn bác bà Yến đi rồi băng Tâm mới soạn đồ ra tắm Phòng ở đây cũng giống như phòng ngủ của cô ở nhà Rất rộng và thoải mái Lúc này băng tâm lại nhớ đến Đức Thành Cô thắc mắc không biết có phải người mình sắp lấy không Mà công nhận là anh đẹp trai thật Đó giờ có thể xem đây là người đàn ông đẹp đầu tiên mà cô gặp Khi nãy bất đắc dĩ cô mới cắn anh Tại anh giữ cô lại Còn nói chuyện khó hiểu Không biết anh có bình thường không nữa Giờ nhớ lại Băng Tâm mới để ý lúc cắn thấy trên bàn tay của anh nổi những vệt đỏ. Không nghĩ về Đức Thành nữa, Băng Tâm lấy đồ đi tắm. Ở đây cô cũng không thấy có gì là khó khăn vì bà Yến và ông chung gần gũi. Cô chỉ lo lắng khi sắp gặp con trai của hai người mà thôi. Tắm thay đồ xong thì Băng Tâm mới rời khỏi phòng để xuống nhà dưới. Cô mặc một chiếc váy màu nút đơn giản. Dù vậy cũng không làm lưu mờ đi vẻ đẹp của cô. Trên cổ là sợi dây chuyền vàng nhưng mặt là chiếc nhẫn ngọc theo thói quen cô lại đặt tay lên cô khi sắp đến lối cầu thang bất giác cô nhìn đến căn phòng của Đức Thành cánh cửa vẫn đang đóng sau đó thì cô đi thẳng xuống dưới nhà bà Yến cùng ông Trung vẫn đang ngồi ở phòng khách cả hai đang nói chuyện với nhau Đức Thành trên phòng em không nên gọi con xuống đi để chút em lên gọi con sao Đức Thành lại muốn gặp băng tâm vậy ông Trung cảm thấy thắc mắc khi biết con trai muốn gặp băng tâm bình thường về nhà là ở suốt trong phòng không gặp ai cả người làm cũng không cho vào nhìn Đức Thành như thế ông cũng khổ tâm tự nhiên lại mắc căn bệnh lạ khiến cho cuộc sống của cả con trai lẫn ông và bà bị đào lộn muốn gặp như vậy khả năng Đức Thành sẽ chịu lấy vợ ông Trung nhìn bà Yến có đúng là như vậy không anh nói vậy là có ý gì không có gì chỉ là muốn biết em đã nói gì Để cho Đức Thành đã nói không đồng ý lấy vợ thì nay lại muốn gặp băng tâm thôi Bà Yến hơi trột dạ vì bà đã nói dối Đức Thành khi bảo băng tâm biết bệnh tình của anh lại muốn chăm sóc thì chắc nghe băng tâm đẹp lại hiền ngoan nên muốn gặp cho biết mặt Ông Trung quá hiểu vợ và con trai nên không tin cho lắm xong ông cũng muốn hỏi nữa Lúc này thấy băng tâm đi từ trên lầu xuống thì bà Yến vội lên tiếng Đến đây ngồi đi con Băng Tâm đến ghế ngồi xuống cạnh bà Yến, cầm lấy tay cô nói. Con thấy trong phòng thế nào, cần gì thì nói để bác cho người thay đổi. Dạ, phòng rộng và thoải mái lắm ạ. Ừ, thôi giờ vào trong ăn cơm với hai bác nha. Ông Trung đứng lên đi vào phòng ăn trước. Băng Tâm đi cùng bà Yến thì lúc này bà nói. Con vào trong trước nha, bác lên phòng chút. Băng Tâm nghe vậy thì gật đầu, vào đến phòng ăn, cô cúi đầu với ông Trung rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Bác gái đâu không vào cùng con? Nghe ông Trung hỏi băng tâm liền trả lời Dạ bác nói lên lầu chút Ờ thôi bác với con ăn cơm trước đi Không cần đợi đâu Bác ăn trước đi Con đợi bác gái rồi sẽ xuống ăn sau Ông Trung cười Vì sự hiểu lễ của băng tâm Ông càng ưng ý nếu cô trở thành con dâu của mình Cỡ tuổi này ông rất ham cháu Thêm do chỉ có mỗi đức thành Nên ông muốn có nhiều cháu để nhà thêm vui vẻ Sẵn lên đây con ở lại chơi ít hôm Bác bảo Đức Thành đưa con dạo chơi Sài Gòn Đức Thành là ai vậy bác? Đó là con trai của bác Giờ băng tâm mới biết được Tên người chồng mình sắp phải lấy Nếu nói không tò mò thì không đúng Nhưng với cô đã một lần rồi Thì thêm lần nữa cũng sẽ như vậy Nhiều khi cô cũng chút chạnh lòng cho số phận của mình Hai lần lấy chồng đều do người thân định đoạt Nhưng đó là do cô tự nguyện Hai đứa sẽ sớm gặp mặt nhau thôi." Nghe xong, Băng Tâm chỉ biết cúi đầu chứ không nói gì hết. Cô không ăn nên ông trùng cũng không ăn, nên cả hai cùng nhau chờ bà Yến. Bà Yến đi lên lầu vào phòng Đức Thành, lúc này anh đang tự mình lấy đồ lau cái vũng nước. "Con đang làm gì vậy?" Đức Thành ngước lên, nhìn thấy là mẹ mình thì nói, "Con xả nước mà quên tắt nên bị tràn ra, sao không kêu người làm lên lau mà còn tự làm vậy?" Nhớ đến thái độ của băng tâm anh liền nói Nói tới người làm Mẹ thuê về thì để tự con làm còn nhanh hơn Sao vậy Cũng không có gì Con làm xong rồi ông thì con xuống nhà ăn cơm đi Băng tâm con chú Vũ đã lên rồi đó Con nói muốn gặp mà Lên rồi à Lên được lúc lâu rồi Vậy mẹ đợi con tí Lần đầu tiên Đức Thành bỏ đi thói quen Cùng nguyên tắc của mình Anh không hiểu tại sao lại như thế Chỉ là với cái người con gái tên băng tâm khiến anh thấy thú về Thay quần dài và áo dài tay xong, thì anh đi đến chỗ bà Yến. Đi, mẹ. Cả hai cùng nhau trở xuống nhà, vào phòng ăn thì bà Yến lên tiếng. Băng tâm, đây là Đức Thành, con trai của bác. Băng tâm quay mặt lại, cô tròn xe mắt, mồm há chữ A. Cả Đức Thành cũng rất bất ngờ, không nghĩ người anh tưởng giúp việc mẹ mới thuê về, lại là người mẹ mà anh sắp xếp anh phải cưới. Băng Tâm thoáng một giây kinh ngạc thì rất nhanh đã trở lại bình thường còn Đức Thành thì tự nhiên đi đến kéo ghế ra ngồi đối diện với cô rồi nói Cô muốn chăm sóc tôi à? Băng Tâm ngờ ngác trước câu nói của anh còn bà Yến không ngờ đến con trai mình khi gặp Băng Tâm lại nói câu đó Sợ chuyện mình bịa ra bị bại lộ bà liền chen vào Đức Thành, con thấy mẹ nói đúng không? Băng Tâm rất đẹp lại hiền còn là con của chú Vũ cô cầm chỗ thăm giao với ba mẹ Hai đứa cũng làm quen nhau, để nữa khỏi bỡ ngỡ. Băng tâm ngại ngùng, hai má ẩn hồng mà nhỏ giọng Chào anh, ờ, bà Yến ngồi cạnh nhìn con trai càn nhằn. Còn hết gì để nói hay sao mà nói mỗi câu đó vậy? Giờ này ăn cơm mẹ, đâu thích hợp để nói chuyện. Ông Trung tình nguyện là người căng bằng đại cuộc. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi, không đồ ăn nguội. Hôm nay được cá với rau đồng, ngon quá. Đây là do vợ chồng chú ấy dưới đem đến biếu nhà mình. Ông Trung nhìn băng tâm nói cho bác gửi lời cảm ơn ba mẹ con nha. Vâng ạ. Thôi, ăn cơm đi. Đức Thành cũng ăn đi. Đức Thành cầm chén lên ăn tự nhiên nhưng vẫn không ngừng quan sát người ngồi đối diện anh. Còn băng tâm cũng cầm chén ăn nhưng cô không giấu được căng thẳng nên bàn tay run cả lên. Cô nghe ngoại cô nói do cô ăn nhiều chân gà nên giờ tay mới run như vậy. Cô không biết là có đúng không cúi đầu ăn được một lúc Thì băng tâm ngước lên Lúc này cô mới để ý là Đức Thành đang đeo găng tay Cô hơi thắc mắc Sao ăn cơm mà cũng đeo găng tay Dù vậy cô cũng đâu dám hỏi gì Nên tiếp tục ăn cho xong bữa Theo thói quen ở nhà sau khi ăn xong Cô sẽ dọn dẹp Nên ở đây cũng vậy Lúc cô gom chén đũa thì bà Yến lên tiếng Còn cứ để đó chút người làm dọn Lên phòng khách ăn trái cây Với hai bác và Đức Thành Nghe vậy băng tâm không làm nữa Cô trở lên phòng khách Ngồi xuống ghế thì cô mới hay Mình lại đối diện với Đức Thành Khi bắt gặp ánh mắt của anh cô thấy có hơi sợ Bà Yến lấy miếng trái cây Đưa cho băng tâm Con ăn đi, con cảm ơn ạ Bà Yến lúc này nhìn Đức Thành rồi bảo Còn sớm con chở băng tâm đi dạo đi Lần đầu lên Sài Gòn Cũng nên đi cho biết Ông Trung tưởng con trai sẽ từ chối thì ngược lại, Đức Thành đứng lên nhìn băng tâm Đi thôi Cô đang ăn miếng táo Bị lời nói của anh làm cho ngơ ngác Đi đâu ạ? Không nghe mẹ tôi nói à Thời tối rồi em không đi đâu ạ Sao vậy? Sợ tôi à Cô rồi tay đáp ở không phải tại em không quen đi ban đêm Đức Thành không biết cô đang giả đỏ ngoan hiền Hay không trước cái thời buổi giờ Ở quê hay là thành thị Thì việc đi chơi đêm là hết sức bình thường Thì đi rồi sẽ quen Đức Thành nói đúng đó Lên đây không đi đâu sao mà được Để Đức Thành đưa con đi cho biết Băng Tâm không tiện tử chối nên phải đi Cô đứng lên lễ phép Vậy con xin phép ạ Ừ, hai đứa đi vui nha Đức Thành đi ra ngoài trước Còn băng Tâm thì lẽo đẽo theo phía sau Cô thấy anh cao thật hơn cô cả cái đầu Trong phòng khách chỉ còn hai người Bà Yến mới lên tiếng Anh thấy chưa Con trai mình đã thay đổi rồi đấy Ông Trung cũng thấy vậy nên nói Ừ, vậy là Đức Thành chắc sẽ chịu cưới băng Tâm thôi Chưa chắc, anh nói vậy là sao? Chẳng phải anh cũng đồng ý con trai đã thay đổi khi có băng tâm sao? Thì anh có nói gì đâu Vậy sao em nói con trai chịu lấy vợ thì anh chưa chắc Hai chuyện khác nhau mà, cứ chờ rồi sẽ biết Mệt anh quá cô em lên phòng nghỉ đây Anh cũng đi đây Sau đó cả hai cùng đi lên trên lầu Trong xe lúc này băng tâm có chút hồi hộp Hai lòng bàn tay toát cả mồ hôi lạnh Cô không dám nhìn qua Đức Thành Ngắm nhìn thành phố về đêm bên ngoài cửa kính băng tâm thấy nó thật lung linh với những ánh đèn đúng với câu Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp phổn hoa nhưng với cô vẫn thích sự bình yên giản dị ở quê hơn Đức Thành lái xe nhưng vẫn luôn quan sát băng tâm thấy cô không nói gì thì anh lên tiếng sao lúc nãy cô lại không nói gì quay qua nhìn anh băng tâm khó hiểu nói gì ạ thì lúc tôi kêu cô lên lầu đó sao lại lên em tưởng anh nhiều giúp gì nên em đi lên thôi Tôi tưởng cô là giúp việc mới Bằng tâm nghe vậy thì đã hiểu Vì sao anh kêu mình lau sàn Và cả những lời nói khó hiểu kia Cô cười nói Chắc tại do nhìn em quê quá Đức Thành vô tình bị nụ cười trong sáng của cô thu hút Anh cứ tưởng là cô sẽ phải làm giữ thì bị hiểu lầm là ô xin Vậy mà cô lại còn có thể cười Vô tư như thế Sao anh lại nhìn em Đức Thành sau giây phút mất hồn vội bừng tỉnh nói Không có gì Giờ cô muốn đi đâu tôi đưa cô đi. Ở đây em không biết. Đi đâu cũng được hết ạ. Đức Thành nghe vậy thì lái xe đến tòa nhà Len Mắc 81. Ở đây lên tầng cao nhất là sẽ có view đẹp. Băng Tâm lúc này thấy ái náy khi cắn Đức Thành lúc nãy lên nói. Xin lỗi anh nha. Lý do? Thì lúc nãy cắn anh á. Đức Thành nghe vậy thì cười. Nói mới nhớ. Cô tuổi chuột à? Cắn đầu chết đi được. Băng Tâm gãi đầu cười gượng Em tuổi trâu. Ngoại nói tuổi châu phải đi cày nên em mới cực Đức Thành nghe ba mẹ mình nói gia đình vợ chồng chú Vũ cũng khá giả mà sao cô lại nói mình cực thắc mắc nên anh hỏi ngay sao lại cực bằng tâm chợt nhớ ra mình đã lỡ lời bây giờ cô không thể để chuyện mình chỉ là con gái nuôi của ba mẹ cho anh biết nhất là đối với Đức Thành và gia đình anh vì giờ cô đang thay thế con gái ruột của ba mẹ để thực hiện lời hứa hôn đó là em nghe nói vậy thôi Đức Thành nghe vậy thì không hỏi gì nữa Anh tập trung lái xe Còn băng tâm thì tiếp tục nhìn ngắm phố xá Thông qua chiếc cửa kính Với cô gái từ nhỏ sống ở quê Thì những thứ ở đây hoàn toàn mới mẻ Cuối cùng cũng đến nơi Đậu xe xong Đức Thành mở cửa cho băng tâm bước xuống Ra đến bên ngoài cô mới thấy trước mắt mình Là tòa nhà cao chót vót Không kìm được mà cô ồ lên Đầy cao quá Chạm mây luôn đấy Nhìn thái độ tự nhiên ngây thơ của cô không khỏi làm cho Đức Thành cũng thấy vui theo. Đây là lần hiếm hoi anh ra ngoài từ khi bị bệnh. Chẳng biết lý do là gì, chỉ là khi nghe bà Yến nói thì anh lại muốn đưa cô đi. Sau đó cả hai tiến vào bên trong, băng tâm hơi sợ nên đi sát bên cạnh Đức Thành. Từ con người cho đến mọi thứ ở nơi đây đều lạ lẫm với cô. Lúc vào thang máy thì băng tâm có chút sợ. Khi cửa đóng lại cô theo phản xạ mà nắm cánh tay của Đức Thành, không hề bài xích, Chỉ là trong lòng anh có sự tự ti mặc cảm Nên không được tự nhiên Đừng sợ, đây là thang máy Nó đưa mình lên trên kia Băng tâm dần lấy lại bình tĩnh Thêm nghe lời anh Vừa nói cảm giác sợ hãi cũng dần biến mất Xong tay cô vẫn nắm chặt lấy tay anh Giờ đây khi nhìn biểu cảm của cô Thì Đức Thành đã tin Cô không hề giả tạo Như suy nghĩ ban đầu của anh Đây là bản chất thật của con người cô trong sáng như một tờ giấy Trắng không một vết mực cửa thang máy mở ra băng tâm lúc này cũng mới buông tay mình ra cô theo Đức Thành đi ra ngoài vào một quán cà phê chọn bàn ở cạnh cửa sổ có thể nhìn bao khoát toàn cảnh về đêm của thành phố không ngồi xuống ngay mà chạy đến đưa tay chạm lên mặt kính trong suốt ở đây đẹp quá Đức Thành ngồi xuống ghế quanh tay nhìn cô ngồi xuống ghế vẫn có thể nhìn ngắm cảnh bên ngoài nghe vậy băng tâm vội đến chỗ ghế ngồi đối diện anh, phục vụ đi đến hỏi anh chị dùng gì ạ Cô muốn uống gì? băng tâm theo thói quen ở quê mỗi khi vào quán thì sẽ gọi nước mía cho nên ở đây cũng thế Em uống nước mía? Người phục vụ không nhịn được mà quay mặt chỗ khác cười băng tâm thấy vậy thì giấu hổ hỏi Sao thế? Ở đây không được uống nước mía hả? Không phải là không được uống chỉ là đây không có thôi Cô có thể uống nước cam, sinh tố hay trà sữa Đức Thành không hề thấy cô quê ngược lại là dễ thương nhất là khi anh hỏi cô thì hai má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu băng tâm nghe vậy thì nói nhỏ vậy em uống trà sữa Đức Thành quay qua nói với người phục vụ cho tôi ly cà phê đen và ly trà sữa thêm phần bánh ngọt người phục vụ quay trở vào rất nhanh đã trở lại mang nước đặt lên bàn cô uống nước ăn bánh đi băng tâm nhìn phần bánh ngọt hình dáng con heo rất đáng yêu nên không nỡ ăn nhìn đẹp quá, ăn thì sẽ uổng lắm người ta làm ra để ăn mà Nếu ai cũng như cô, chẳng phải họ sẽ ế sao? Anh nói đúng, nhưng mà thế nào em cũng không nỡ. Thấy cô như vậy, Đức Thành gọi thêm phần bánh khác, định để phần kia cho cô ngắm, nhưng rồi cô lại tiếc mà không ăn. Sợ phiền đến anh nên cô nói, anh đừng gọi nữa, như đây là đủ rồi ạ. Nhưng cô đâu có ăn, ngắm thôi cũng đủ rồi. Cô đúng là rất khác người đó. Bằng tâm nghe vậy thì chỉ cười hai tay chống cầm say xưa ngắm nhìn những chiếc bánh gato tô, với hình dáng những chú heo hình ảnh đó làm cho đức thành ngây người anh lấy điện thoại ra chụp ngay khoảnh khắc đó thấy vậy cô nhìn anh hai mắt tròn say long lanh anh làm cái gì vậy ạ không có gì đâu uống nước đi dạ băng tâm lấy tay cầm muỗng khuấy ly trà sữa rồi đưa ống hút lên miệng uống vị ngọt béo rất ngon vừa uống cô vừa hướng mắt nhìn ra bên ngoài hàng ngàn ánh đèn đang đua nhau chiếu sáng Bầu trời đêm lung linh huyền vĩ như thu hút cô. Cùng lúc này ở một góc khác, Mỹ Kỳ đang ngồi uống nước cùng với Tùng Lâm. Anh là người mà gia đình Mỹ Kỳ nhắm đến cho cô. Xét về ngoại hình thì Tùng Lâm không bằng Đức Thành, nhưng anh cũng là một thiếu gia con nhà quyền quý. Ông ngoại của Tùng Lâm là chủ tịch của một tập đoàn đá quý chuyên về Ngọc. Cô được biết cả hai, chỉ có mỗi người con gái là mẹ của Tùng Lâm. Hiện giờ cả nhà anh sống cùng bà ngoại. Nên tất cả tài sản sau này Cũng là của anh Hồi trước khi còn đang quen Đức Thành Thì Mỹ Kỳ đã từ chối Đến khi anh mắc bệnh thì cô đã chuyển hướng sang Tùng Lâm Mai anh đưa em đến thăm cửa hàng Trưng bày của nhà anh Tùng Lâm cười nói Được chứ Đối với Mỹ Kỳ thì Tùng Lâm đã say nắng Từ lần mà cô theo ba mẹ Đến dự tiệc mừng thọ bà ngoại của anh Lúc đó anh đã tiếp cận Nhưng mà cô lại lạnh lùng Cứ tưởng không thể cưa đổ được cô Thì bất ngờ Mỹ Kỳ Hẹn gặp anh cách đây mấy tháng. Cả hai hiện tại đang tìm hiểu nhau. Hai bên gia đình cũng đồng ý mà thúc đẩy. Nhận được câu trả lời đó của anh, Mỹ Kỳ mỉm cười. Cô trà trà bàn tay rồi nói Tay em đeo ngọc chắc đẹp lắm anh nhỉ Tùng lâm cầm lấy tay cô rồi cười nói Đương nhiên, khi nào em đến cửa hàng, anh sẽ tặng em một chiếc vòng. Thật hả anh? Anh sao lại lừa em chứ? Cảm ơn anh. Mỹ Kỳ không giấu được sự vui mừng trong lòng. Cô được biết mỗi giá trị của một tập trang sức của tập đoàn Long Châu vô cùng giá trị mà giá không hề rẻ nên khi được Tùng Lâm nói tặng vòng cô vô cùng sung sướng. Lúc này điện thoại Tùng Lâm reo lên nhìn đến số là của bà Thanh mẹ anh gọi đến liền nghe máy. Con nghe đây mẹ. Bà Thanh nói trong sự gấp gáp. Con đang ở đâu vậy? Nhanh về nhà đi. Bà ngoại con lại làm mệt rồi. Dạ con sẽ về ngay. Tùng Lâm tắt máy rồi nói với Mỹ Kỳ bà ngoại anh không được khỏe Giờ phải về Mỹ Kỳ làm mặt không vui Anh phải về sao Mình mới đến không lâu mà Để khi khác anh bù cho em nha Giờ em về luôn hay là ở lại Mỹ Kỳ mất hứng nên nói Thôi anh về thì mình em ở đây làm gì Vậy anh đưa em về nha Em đừng buồn hôm khác anh bù lại Tùng Lâm đưa tay nựng má cô Một cách ương chiều Mỹ Kỳ cười gượng Anh hứa đấy Anh biết mà Sau đó Tùng Lâm thanh toán tiền Rồi cả hai rời khỏi bàn Lúc ra đến bên ngoài thì Mỹ Kỳ vô tình nhìn thấy Đức Thành cả anh cũng nhìn thấy cô tay trong tay người thân mật với người đàn ông khác không có bất kỳ cảm xúc nào anh đưa tay chạm lên mặt của băng tâm nhìn từ xa sẽ nghĩ cả hai là một đôi Mỹ Kỳ cũng như thế trong lòng ghen tức khó chịu khi mà người nói lời chia tay là cô hơn nữa cô lại đang đi cùng người đàn ông khác băng tâm bất ngờ khi thấy tay anh chạm lên mặt mình sao thế hả Tôi thấy trên mặt cô dính gì nên lấy giúp thôi. À, cảm ơn anh. Tùng Lâm thấy Mỹ Kỳ không đi nữa thì hỏi Có gì hả em? Mỹ Kỳ cáu gắt, không cái gì hết. Tùng Lâm bất ngờ trước thái độ đó của cô xong vì chuyện bà ngoại anh đang gấp nên cũng không quá để tâm. Sau đó cả hai rời quán. Đức Thành lúc này tự nghĩ rõ ràng lúc nãy hành động đó của anh không phải chọc tức Mỹ Kỳ mà là khi nhìn chiếc má phúng phính của băng tâm thì anh lại muốn chạm vào. Lúc đó anh quên đi, mình đang bệnh vì đã bị chiếc găng tay chè đi. Còn băng tâm thì thấy lòng mình có cảm giác gì đó khó tả. Khi mà Đức Thành chạm lên má cô, trái tim đập nhanh hơn bình thường, cô không hiểu đó là gì. Tùng Lâm lái xe đưa Mỹ Kỳ về đến nhà. Trong suốt đoạn đường đi, anh thấy sắc mặt cô có phần khó coi. Tương như bị ai chọc giận vậy. Trong khi anh không làm gì hết, dừng xe ở trước cổng, Tùng Lâm bước xuống mở cửa cho cô. Đáp lại thái độ tận tình chô đáo Đó là sự bực tức Có mở cửa cũng lâu nữa chứ Em sao vậy Không sao hết Em vào nhà đây Nói xong mỹ kỳ dậm chân ngoe mày đi vào trong Mà không hề nói được một lời tử tế với Tùng Lâm Vì quá yêu cô Nên anh cũng không so đo tính toán Tùng Lâm nghĩ có thể do đang đi vui Mà anh về đột ngột nên cô mới như thế Đây là lỗi của anh Nên cô không thể trách được Tùng Lâm vào lại xe rồi nhanh chóng về nhà Đó là căn biệt thự rất lớn nằm ở quận 7 Trong sân vườn cùng toàn bộ các đèn đều được bật sáng Nhìn cả căn biệt thự nổi bật nhất một khu Nghe tiếng cỏi xe Rất nhanh người làm mở cửa Anh liền lái xe đi vào Đậu xe ở sân rồi chạy nhanh vào trong nhà Trong phòng ngủ Bà Phấn đang nằm trên giường Kế bên có con gái là bà Phượng Và bác sĩ của gia đình Mẹ tôi sao rồi bác sĩ Bà chủ chỉ tăng huyết áp nên làm mệt thôi cô Trong phải thời gian huyết áp mẹ tôi vẫn ổn, sau nay lại tăng đột ngột như vậy. Có thể do tâm lý của bà chủ bị kích động, nên dẫn đến tình trạng tim mạch không ổn định nên tăng huyết. Tôi biết rồi, bây giờ mẹ tôi đã ổn định hơn chưa? Tôi đã cho bà chủ uống thuốc, giờ huyết áp đã trở lại bình thường rồi. Ừ, khi nào mẹ tôi tỉnh lại? Chắc chút nữa bà chủ sẽ tỉnh lại, vậy tôi xin phép ra về. Người bác sĩ thu dọn đồ nghề đi ra đến cửa, thì Tùng Lâm cũng vừa vào. Bác sĩ cúi đầu với anh rồi đi thẳng ra ngoài Tùng Lâm đến chỗ bà Phượng hỏi Bà ngoại sao rồi mẹ Bà ngoại bị tăng huyết áp Giờ đã ổn rồi Nghe mẹ gọi là con về ngay cứ lo ngoại thế nào Ông ngoại và ba con đi công tác chưa về Nên có mình mẹ ở nhà Lo quá nên gọi cho con Còn nghe bà nói mai sẽ về Ừ con đừng nói chuyện bà ngoại cho ông ngoại biết Ông ngoại sẽ lo rồi ảnh hưởng đến công việc Con biết rồi mẹ Con ơi Hãy về với mẹ đi Bà Phấn nói trong cơn hồn mê đang nói giảng Tùng Lâm đến bên giường nắm tay bà Ngoại ơi Ngoại tỉnh lại đi ngoại Bà Phấn từ từ mở mắt ra Nhìn thấy Tùng Lâm mà bà lầm tưởng là con trai Nên ôm lấy anh rồi nói Con về với mẹ rồi đó hả Mẹ nhớ con lắm có biết không Bà Phượng thấy mẹ nhiều năm như vậy Vẫn không quên được người em trai của mình Thì liền nói Nó là Tùng Lâm Chứ không phải cái thằng em bất hiếu của con đâu mẹ Bà Phấn rời khỏi người Tùng Lâm vẻ mặt vui mừng thay vào đó là thất vọng là cháu sao dạ ngoại con nghe ngoại mệt nên về nhà ngay đây mẹ thấy chưa Tùng Lâm có hiếu với mẹ như thế đó vừa nghe con nói mẹ mệt đã thì đã về nhà ngay vậy mà mẹ cứ ngóng trông cái thằng bất hiếu đó làm chi nếu biết cái nhà này biết ba mẹ thì đâu có đi biển biệt mà không về nhà thăm lần nào chứ bà Phấn nói như muốn khóc đều tại mẹ Nếu mẹ không cấm cản chuyện tình cảm của em con Thì em con đâu cần phải bỏ nhà đi Chỉ với bộ quần áo trên người Cả điện thoại, giấy tờ cũng không Úi sợ ơi cũng tại nó ngu Thiếu gì người quen mà đi quen Cái đứa quê mùa nghèo hèn thất học Trong khi nhà mình sang giàu bể thế Nó còn là người có học thức Nó thả chọn nhỏ đó Mà từ bỏ gia đình thì mẹ nhớ làm gì Còn nói vậy làm sao được Dù gì đó cũng là em trai con lăng bạt bên ngoài không biết đói no thế nào từ nhỏ sống sung sướng Đi vậy khổ cực sao mà chịu được đều do nó tự chuốc lấy thôi Trước thái độ của con gái như vậy Bà Phấn không nói nữa Bà nắm tay Tùng Lâm rồi hỏi Chuyện ngoại nhờ con thế nào rồi Bà Phấn đã đưa hình con trai cho Tùng Lâm Đăng lên báo để tìm tung tích Anh cũng đã tìm được tòa soạn báo có tiếng trong thành phố Họ chuẩn bị báo kỳ tới sẽ đăng bài Tuần sau báo sẽ đăng tin của cậu đó mẹ. Ừ, chuyện của cậu ngoại trông hết vào con. Dạ con biết rồi. Bà Phượng bên cạnh nghe vậy thì hỏi. Chuyện cậu rồi báo là sao vậy hả Tùng Lâm? Tùng Lâm hứa chuyện này không cho mẹ biết nên anh nói. Không gì đâu mẹ. Bà Phượng là một người cực kỳ nhạy bén và thông minh. Kể từ ngày em trai bỏ đi thì bà đã mặc định mọi tài sản đều thuộc về con trai của mình là Tùng Lâm. Chồng bà là ông Liêm, ngày trước chỉ là quản lý trong cửa hàng gia đình. Bà đã yêu ông nhờ ngoại hình lãng tử. Phải thuyết phục lắm mới được bà phấn và ông Kiên đồng ý cho cưới. Sau đó hai ông bà cho ít vốn mở công ty làm ăn, nhưng thua lỗ phải mang nợ. Ngay lúc tưởng đường cùng thì đột ngột em trai bà bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu. Vợ chồng bà đã về sống cùng để chăm sóc ba mẹ, bán tháo tài sản trả nợ xong, thì ông Liêm vào tập đoàn giúp vụ ba vợ bà Phượng lại tiếp tục cuộc sống tiểu thư quyền quý ở nhà lo công việc và chăm sóc bảo Phấn cùng con trai bản tính ích kỷ cho nên bà Phượng không muốn em trai trở về để giành giật lại hết tất cả của bà và con trai cho nên bà luôn tìm cách nói xấu em trai hay gạt ngang mỗi khi bà Phấn muốn tìm kiếm tung tích em mình giờ nghe vậy dễ gì mà bà bỏ qua con định giấu mẹ hả Tùng Lâm nói mẹ biết có phải con giúp ngoại đăng tin tìm, tìm cậu con không Tùng Lâm khó xử không biết phải làm sao. Một bên anh đã hứa với bảo phấn là giữ kín, không cho mẹ biết. Bên là người mẹ hết lòng yêu thương anh. Đối với cả hai người thì ai anh cũng đều không muốn họ buồn. Ừ, mẹ kêu Tùng Lâm đăng báo tìm cậu nó đó. Bà Phượng giận dữ. Kìa mẹ, có nói bao nhiêu lần mà mẹ không chịu nghe con vậy? Nhà mình nằm đóng ở đây, có rời đi đâu đâu. Nếu nó muốn thì nó đã tìm về rồi. Giờ mẹ còn đăng báo để người ngoài biết được họ cười cho. Nhà mình là nhà danh giá Có tiếng nói trong giới làm ăn Sẽ bị ảnh hưởng Bà biết là có chuyện đó Bà Phấn biết chồng mình vẫn còn giận con trai nhiều lắm Cho nên đã tuyên bố trong ngôi nhà này Không ai được nhắc đến cậu của Tùng Lâm Nhưng mà tuổi càng cao Thì bà Phấn lại chỉ có tâm nguyện duy nhất Được gặp con trai trước khi nhắm mắt xuôi tay Vì vậy bà đã lén nhờ Tùng Lâm giúp Mẹ yên tâm Con chỉ đã đăng ảnh cậu ấy lên thôi Nếu cậu thấy được thì sẽ liên lạc số điện thoại của con ở trên đó Chỉ cần mẹ đừng cho ông hay Con làm gì thì làm Ông ngoại có trách phạt thì con tự chịu Tới đó đừng nói mẹ không nói gì Nói rồi bà Phượng bỏ đi ra khỏi phòng Tùng Lâm khác với mẹ mình Anh cũng mong là nhanh chóng tìm được tung tích cậu Để cả nhà đoàn tụ Bà ngoại cũng không còn nhớ mong mà sinh bệnh Sau khi bà Phượng đi rồi Thì Tùng Lâm mới nói với bà Phấn Mọi chuyện con sẽ giải quyết Nên bà ngoại đừng lo Ngoại cảm ơn con Giờ ngoại cứ nghỉ ngơi đi Đừng giàu lo quá rồi lại bệnh Con tin không lâu nữa Cậu sẽ đoàn tụ với cả nhà mình Bà Phấn cũng mong là như vậy Chỉ cần con trai chịu về nhà Thì dù có lấy ai bà cũng sẽ đồng ý Nói không chừng giờ bà đã có cháu nổi Nghĩ đến đây là lòng bà Lại không chịu nổi Nếu ngày đó bà bình tĩnh không làm căng Thì đâu có cuộc chia ly gần 20 năm trời Tùng lâm thấy mắt Của bà Phấn đỏ thì an ủi ngoại đừng buồn nữa bà phấn cố gượng cười lấy làm an ủi khi có đứa cháu ngoại ngoan ngoãn như tùng lâm còn định khi nào trong ngoại cháu dâu đây hả ngoại nghe bà mẹ con tính chuyện với con bé mỹ kỳ tùng lâm không giấu đi vẻ hạnh phúc trên gương mặt giả ngoại chắc cũng không lâu nữa đâu ngoại bà phấn cũng đã gặp qua mỹ kỳ vài lần khi tùng lâm đưa cô về nhà chơi nhìn sơ qua ngoại hình thì có đẹp nhưng tính tình không ưng cho lắm Bà nhìn ra tình cảm của cháu mình có phần nhiều hơn, còn con gái bà thì rất ưng ý Mỹ Kỳ. Hơn nữa gia cảnh lại phù hợp nên đốc thúc chuyện cưới hỏi của Tùng Lâm. Trải qua chuyện con trai, bà vẫn đã không còn quan trọng câu môn đăng hộ đối nữa. "Con thật sự muốn cưới con bé Mỹ Kỳ đó sao Tùng Lâm? Giả ngoại, con rất yêu cô ấy, mà sao ngoài lại hỏi vậy?" Ngoại nhìn ra trong cả hai thì con bỏ ra tình cảm nhiều hơn mà tính tình con bé đó mãi thấy không có được. Nếu thật sự cưới ngoại nghĩ đến con sẽ khổ. Không có đâu ngoại, do Mỹ Kỳ có tính khí tiểu thư vậy thôi, chứ cô ấy rất dễ thương. Bà vẫn nghe vậy thì không nói gì nữa. Một khi đã yêu, thì con người dù có bản lĩnh đến đâu cũng sẽ mù quáng. Trong thì tối ngoài mấy sáng. Tùng Lâm cũng không ngoại lệ, cho nên bây giờ bà có nói gì cũng thế. Mọi việc cứ để theo tự nhiên. Cuộc sống của Tùng Lâm sẽ để anh tự lựa chọn. Thôi con đi làm việc đi Ngoại muốn nghỉ ngơi Dạ vậy ngoại nghỉ đi ạ Tùng lâm đỡ bà vẫn nằm xuống giường Rồi kéo chăn đắp cho bà xong mới đi ra khỏi phòng Bằng Tâm sau khi uống nước xong Thì cũng cùng Đức Thành đi về Lúc này trong xe Trên tay cô là hộp bánh gói mang về do cô không nỡ ăn Cô định mang về đem vứt đó à Đức Thành đưa mắt sang nhìn hộp bánh trên tay cô rồi nói Bằng Tâm ôm lấy hộp bánh có như sợ bị lấy mất vậy Sao lại vứt Thì nó hết hạn Hôm vứt thì để làm gì Vậy về nhà em sẽ ăn Nãy kêu ăn thì không chịu ăn Giờ về nhà ăn tôi không hiểu nổi cô luôn Tại nhìn cưng quá em không nỡ Mà giờ anh nói bánh dễ hết hạn Thì sẽ lãng phí Nên à, tha em ăn vậy Đức Thành chỉ biết lắc đầu đầy bất lực trước suy nghĩ của cô Còn băng tâm thì vẫn luôn thắc mắc Sao Đức Thành cứ mang găng tay suốt cả ở nhà dưới lúc uống nước Đến tận bây giờ cũng không hề tháo ra Lấy hết can đảm cô hỏi Sao anh lại cứ đeo găng tay suốt vậy Không thấy khó chịu sao Tôi quen rồi Thả vậy đỡ hơn phải bắt gặp những ánh mắt sòi mói Chỉ vì mấy cái nốt đó à Đang chạy xe Đột nhiên Đức Thành đạp phanh xe thắng gấp Bằng tâm chưa kịp hoàn hồn lại Phải một phen sợ hãi Khi Đức Thành nắm chặt lấy cô Ánh mắt chỉ một màu đen tối lạnh lẽo Cô cũng chẳng khác gì họ cả Bằng tâm bị đau Nên cố rút tay mình ra Nhưng không được Đau Anh buông tay em ra hai mắt đã rưng rưng Nhưng Đức Thành như biến thành một con người khác Nên không nghe cô nói Cô nhìn đi Nhìn cho kỹ đi Có phải rất đáng sợ và ghê tởm không Đức Thành lột bao tay ra Những nút đỏ trên da hiện rõ trước mặt của băng tâm Thấy anh bị sao vậy Có đau lắm không Lời nói quan tâm đó của cô Như kéo Đức Thành trót khỏi bóng tối Mà hơn năm nay Anh đã tự nhốt mình vào Cứ tưởng cô sẽ cảm thấy sợ hãi và xa lánh thì hoàn toàn ngược lại. Thì không sao. Đức Thành ngồi ngay ngắn lại ghế rồi đeo găng tay vô, sau đó tiếp tục lái xe đi. Băng tâm thì nhìn anh. Nếu lúc nãy cô thấy sợ, thì giờ nhìn anh cô thấy được sự cô đơn và mặt yếu đuối của lớp vào ngoài lạnh lùng. Đức Thành đã bình tĩnh lại, nghĩ lại có lẽ lúc này bản thân cô làm cho cô sợ. Anh cũng không biết sao mình lại thế chỉ là cái vốn xấu nhất của bản thân đã được anh cất giấu, giờ đây lại được cô phát hiện, nên anh mới dám đánh mất lý trí như vậy. xin lỗi, lúc nãy đã làm cô đau. em không sao, nhưng mà bằng tâm định nói nhưng rồi lại thôi. cô biết ai cũng có những điều thầm kín không dễ dàng nói với ai cả. cô cũng thế, đoán trước kết quả là gì nên cô không hỏi. trong xe bầu không khí chùng xuống, sự im lặng bao trùm hai người. Không ai nói nữa, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Đức Thành tiếp tục lái xe về nhà. Về tới nhà cũng còn rất sớm. Đậu xe xong thì Đức Thành mở cửa cho băng tâm, bước xuống xe cô nói. Cảm ơn anh về buổi tối ngày hôm nay. Không có gì đâu, cô đi nghỉ sớm đi. Cô còn ở đây thì tôi sẽ đưa cô đi nhiều nơi nữa. Đó được xem như lời hứa hẹn. Băng tâm nghe xong thì thấy vui trong lòng. Cô cười thẹn thùng rồi đi vào cửa trước. Ở phía sau... Đức Thành nhìn cô mà tâm tình trở nên phức tạp Lấy điện thoại trong túi quần ra Mở lên thì đó là bức ảnh của băng tâm Anh đã chụp lại khi ở quán cà phê Không hiểu sao lúc đó anh lại làm thế Định nhấn nút xóa nhưng rồi anh lại thôi Tắt màn hình rồi bỏ lại vào túi Rồi đi vô nhà Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Gà con dâu Của tác giả Hoàng Chi Trên kênh chuyện 23S Diễn đọc Kim Thành